Trần Bình An khiêng thiêu nữ chạy như điên Nhanh hơn cả khi lên núi Chẳng khác nào là một tiên giặc hái hoa Bắt cóc thiêu nữ nhà lành Ninh Diêu bị thương rất nặng Tuy khó lòng chịu vì sóc này Nhưng cũng chẳng hơi sức đâu mà để tâm Tới cái mặt mũi nữa Nếu bây giờ con vượn già kia Dáng cho một đấm lên người Thì có lẽ cả cô và Trần Bình An Đều sẽ chết vì tình ở nơi này mất Chán Ninh Diêu mướt mải mồ hôi Cô hỏi Sao ngươi lại sống được Sao không bị đá đập trúng sao Sao ngươi biết hậu chiêu của con vượn già kia Nhắm vào ngươi Chứ không phải là vào ta Hỏi dồn dập cả đống vấn đề Ninh Diêu mới sực nhớ Gác chuyện này lại đã Nhân lúc con vượn già kia đang dưỡng sức Chúng ta mau chạy nhanh lên Ta đã để thanh kiếm quấn chân con vượn già Nhưng xem chừng nó chẳng cầm cự được bao lâu nữa đâu Thiếu niên giày dơm gật đầu Và guồng chân chạy như bay luồn lách thuần thoát trên những con đường ngõ quen thuộc chẳng khác nào là một con cá bơi trong lòng suối. Sau khi rời xa con đường nhỏ ở phía tây tiểu trấn, Trần Bình An vẫn không ngừng bước chân, chỉ tranh thủ thời gian giải thích với Ninh du bằng giọng nói khe khẽ. Lúc trước ở ngõ Nê Bình, ta đã lừa con vượn già lên một ngôi nhà thùng ở nóc nhà làm lão ta sụp hố. Sau đó ta lên ném mảnh gối vỡ lên nóc nhà của một ngôi nhà cạnh hố. Quả nhiên. Là con vượn già tưởng ta không cẩn thận Làm lộ tiếng bước chân Lão đột nhiên bắn một mảnh ngói ra Mảnh ngói bay xuyên cả vách tường Và nóc ngôi nhà ấy Làm ta toát cả mồ hôi lạnh Thực ra ban nãy ta núp ở góc nhà bên kia Không dám thò đầu ra Một là sợ cô phân tâm Hai là dành xem có thể bắn cho lão một tên hay không Nhưng sau đó con vượn già Ném hòn đá đập cô xuống đất, Vẽ ra hình như con rồng lửa giữa trời Người ở trong tiểu trấn chúng ta Mà ngổng đầu thì ai cũng nhìn thấy Làm sao ta có thể làm ngươi được nữa Lúc ấy đầu óc của ta xoay vần Nghĩ bụng rằng Nếu ta mà là lão vượn già kia Thì sẽ lấy cô làm mồi Để câu con cá núp ở trong bóng tối Trước rồi xong mới xử lý nốt con ngoài sáng Một công đôi việc Điện lợi biết bao Vậy có đúng không Thế là ta cởi quần áo của Lưu Tiễn Dương Ném ra ngoài trước rồi mới dám ra cứu cô đấy Hai mắt của Ninh Diêu sáng ngời lên Cô tấm tắc khen hay một hồi Sau đó chẳng hiểu sao Lại bắt đầu lôi chuyện cũ ra tính sổ Này Trần Minh An Ngươi học cái thói lươn lẹo khôn lỏi ở đâu Cái đám bề ngoài nghiêm trang Thì chắc chắn là trong bụng có một bồ không đứng đắn Nói đi Cái lần lục đại nhân đưa ta tới nhà ngươi Ở trong ngõ nê bình Ngoài mất mũ trùm của ta ra Thì ngươi còn có sảm sỡ gì ta nữa không đấy? Trần Minh An ngu ngơ. Y như hồi bé bị đuôi trâu cút vào mặt. Hả? thiếu nữ không hùng hổ. Hỏi tội hắn nữa. Mà bỗng cười xòa. Trần Bình An chỉ thăm tiền. Chứ không có háo sắc. Ninh Diêu cực kỳ tin tưởng chuyện đó. Cũng như cô luôn tin tưởng. Đinh Ninh rằng. Sau này mình sẽ trở thành một đại kiếm tiên. Không phải cái loại kiếm hiếm hoi. Như là Long phượng sừng lân. Mà là duy nhất trên đời. Ninh Diêu khẽ nói. Thả ta xuống đi. Trần Minh An hỏi. Cô tự đi được à? Ninh Diêu cực chẳng đã. Bây giờ ta vẫn chưa đi được. Nhưng người cứ khiêng ta như thế. Chạy thì tim gan phèo phổi của ta sẽ bị người lắc hết ra ngoài mất. Tới lúc đó ta không bị con vượn già đánh chết. Mà lại chết treo ở trên người của ngươi như là một tảng thịt heo. Con vượn già kia lại chẳng cờ để rụng răng ư. Trần Minh An bước chậm lại. Quay đầu hỏi. Thế phải làm sao bây giờ? Tìm chỗ nào gần đây trốn đi nhá. Ta vốn muốn đi khỏi tiểu trấn kia. Nơi ấy khó bị người ta tìm thấy. Ninh Diều bỗng nghĩ tới một chuyện. Tò mò hỏi. Bộ giáp gỗ tự chế của ngươi đâu? Sao không thấy người mặc trên người? Trần minh An cười khổ đáp. Khi đối phó với con vượn già kia. Thì nó chẳng có ý nghĩa gì cả. Ngược lại còn ảnh hưởng tới tốc độ chạy của ta. Cho nên ta cười quách quần áo ra rồi. Cũng may mà ta cười... chứ không thì chẳng biết phải làm như thế nào để có thể đưa cô rời khỏi chỗ kia khiêng không khiêng được cõng cũng không cõng được bế cũng chẳng xong nghĩ đã thi nhức đầu rồi ninh diêu thở dài nói như thể hạ quyết tâm trần bình an ngươi thả ta xuống trước rồi cõng ta tới chỗ mà ngươi nói đi đương nhiên trần bình an chẳng dị nghị gì hắn làm theo ngay cõng thiếu nữ chạy tiếp đoạn hỏi ninh cô nương Đau của cô đâu mà chỉ có một cái vỏ thế này Thiều nữ đang ôm cổ hắn tức giận đáp Cắm xuống đất rồi Trần Minh An không hỏi thêm nữa Chạy tới một nơi vắng giấu chân người Ở bên ngoài tiểu trấn Đó là một nghĩa địa hoang vu Với những tấm mồ đã lâu không có ai hương khói Cỏ cây rậm rạp, um tùm như một vườn rau thi thoảng lại vẳng tiếng cố giúp liên hồi nghe rợn gáy. Cũng may Trần Minh An có tình cảm mà đồng trang lứa không sao hiểu được với chốn này, cho nên chẳng khó chịu gì. Khoảng một nén nhang sau, hắn cõng thiếu nữ đi qua vô số những bức tượng thần đổ nát, què tay cụt chân kia, vòng ra sau lưng một bức tượng cực lớn. Tượng thần bằng đất nung đổ dạp xuống, cái đầu chẳng biết là lăn đi đâu, mà chiều cao cả bức tượng vẫn phải hai trượng có thừa. Chỉ nhìn phần còn lại ấy thôi Đã đủ biết khi nó vẫn ở ngồi ngay ngắn trong chùa miếu Thì uy nghiêm lẫm liệt biết bao Trần Bình An ngồi sổ người Định thả Ninh Diêu xuống trước Ai ngờ chờ mãi mà cô vẫn chẳng rút nhích gì Thiếu niên sợ đến cả hồn Cứ tưởng rằng cô này đã chết giữa đường đi Khi hắn đớ miệng ngồi chết Trần như bị xét đánh Thì thiếu nữ vừa thiếp ngủ ở trên giường Cuối cùng lại tỉnh lại Cô vô thức Của tay lau khóe miệng rồi mơ màng hỏi đến rồi sao vào khoảnh khắc ấy chẳng hiểu sao thiếu niên đang ngồi xổm dưới đất suýt ứa nước mắt thiếu niên mau chóng hít sâu một hơi để dằn cảm xúc lạ lùng xuống tận đáy lòng hai tay buông khoeo chân thiếu nữ ra rồi gật đầu cửa nói đây là một cái lán nhỏ mà ta dựng tạm vào mùa thu năm ngoái hồi trước ta hay đưa cố sán đến đây chơi nó cứ nặng nặc đòi làm cho nên ta lấy đau bổ củi chặp ít cành cây dựng thành khung Rồi đắp lá cây cỏ lên Lán này trông thế thôi Nhưng mà chắc chắn lắm Mùa đông năm ngoái tuyết rơi hai trận lớn Mà không sập nữa là Ninh Diêu đứng thẳng lên Quay lại Thì thấy phi kiếm vẫn chưa chảy chật quay về Đây là dấu hiệu tốt Bởi vì nó chứng minh con vượn già kia Vẫn chưa dò được phương hướng của hai người ẩn núp Trần Bình An bảo Ninh Diêu chờ một lát Rồi xoay người vào lán cỏ tạm bỡ kia Để dọn dẹp trước Xong xuôi mới mở cửa mời khách vào Ninh Diệu ngồi im trong lán cỏ Không quá chật hẹp Như là chút được một gánh nặng lớn Trần Minh An không đóng cánh cửa gỗ nhỏ Sơ sài Mà ngồi ngay ở bờ cửa Đưa lưng về phía thương nữ Ninh Diệu hỏi Sao không đóng cửa Trần Minh An lắc đầu nói À Nếu con vận già mà tìm tới đây Thì đóng cửa rồi không nhìn thấy được Ninh Diêu ngồi xếp bằng, gật đầu bảo Cũng phải Sau một lát yên lặng Ninh Diêu lại hỏi Người không muốn hỏi cái gì sao Trần Bình An thật thà hỏi Có phải con vận già Đã dùng hết ba khẩu khí rồi không Ninh Diêu ừ một tiếng Nhưng ta có một tin xấu phải báo cho ngươi. Con vận già còn có thể quay lại Phá quy tắc một lần nữa Đối phó với hai đứa thương tàn như chúng ta Thì thế là dư giả rồi Trần Bình An lại hỏi Ninh cô nương Cô cảm thấy lão vượn già kia Phải trả cái giá đất bao nhiêu Để mới làm được điều đó Lán nhỏ thoang thoảng hương cỏ xanh ùa vào từ bốn phía Mùi hương thấm vào tận ruột gan Tuy mặt đất hơi ẩm Nhưng thiêu nữ cảm thấy mình không thể đòi hỏi nhiều hơn được Cô suy nghĩ cẩn thận một chút Con vượn già kia Đã ra tay tổng cộng ba lần Lần đầu tiên từ nhà ở ngươi ở ngõ Nê Bình Đến phía Tây Tiểu Trấn Lão vẫn còn giữ sức Chủ yếu là để thăm dò người có chỗ dựa hay không Vì sợ người có bày bố trận phía sau màn Để nhằm vào chủ nhân nhỏ tuổi Ở núi Chính Dương Mà lão đang hộ tống tại đây Cho nên chỉ giảm thọ từ 3 đến 5 năm Sau đó Lão quần nhau với ta bên bờ suối Giảm thọ khoảng 20 năm Lần thứ ba ít nhất cũng phải 50 năm Lần thứ tư tiếp theo Kiểu gì cũng phải từ một trăm năm trở lên Hai mắt Trần Bình An sáng rỡ hẳn lên Hắn xoay người Nhổ một cọng cỏ vẩy sạch bùn đất Rồi nhét vào miệng nhai Vui vẻ nói Làm tròn Thành một trăm tám mươi năm đi <cười> Lãi quá rồi Dù không bị cô nàng họ Thái Núi Vân Hà hãm hại Thì người bình thường Cũng chỉ sống được khoảng Sáu mươi năm Thế là ta lãi hai đời người rồi còn gì nữa Và lại Con vận già kia hy sinh gần hai trăm tuổi thọ để đổ hết ba đời của ta, ta đổ rằng lão chỉ nghĩ thôi cũng đã đủ tức chết rồi. Ninh Diêu con mày nói. Trần Bình An, ngươi cảm thấy mạng của mình rẻ mặt như vậy sao? Trần Bình An nói mà chẳng chút do dự. So với loại thần tiên yêu quái sống gần ngàn năm như con vượn già kia, đương nhiên một người dân quèn xuất thân từ hầm lò trong chấn nhỏ như ta rất là rẻ mặt mà. Thừa nhận chuyện này cũng có gì mất mặt đâu. Ninh Diêu bị mấy câu chảy bừa của Trần Bình An Làm nghẹn một cục tức Trần Bình An quay đầu cười Đương nhiên khi nghĩ những chuyện này Ta cảm nhận thế thôi Nhưng vẫn thấy âm ức chứ Cô nghĩ mà xem Vì sao ai đến thế gian này dạo một vòng như nhau Mà mạng của ta sinh ra đã chẳng đáng tiền rồi Ninh Diêu đừng muốn phụ họa Rồi khó khăn mấy câu trầm nguồn phóng khoáng Khí khái Mang đầy nội hàm tri thức của thánh nhân Cho thiếu niên nghe Chẳng ngờ hắn đã tổng kết ra đáp án cho mình Đoạn đặt tay lên ngực tự hỏi như thật Lẽ nào Vì kiếp trước ta làm ít việc tốt hay sao Nhưng cả kiếp này Ta cũng chưa kịp làm việc gì thiện cả Thế chẳng phải là kiếp sau Ta lại càng biết bát sao Phải làm sao bây giờ Ninh Diêu cầm chiếc vỏ đao màu xanh đang đặt ở trên đùi lên Chọc nhẹ vào lưng của thiếu niên một cái Thiếu niên đi dài dơm Lập tức nhếch mồm trận mắt quay đầu lại Về mặt giận dữ lắm mà không dám nói Ninh Diêu trừng mắt lửa mắn Kiếp này còn chưa hết Người lo kiếp sau làm cái gì Trần Bình An vội vàng giơ một ngón tay lên Ý bảo Ninh Diêu đừng nói lớn Thiếu nữ lập tức im bặt. Trần Bình An nhích mông ra bên ngoài một chút Để tránh xa thiếu nữ Và vỏ đao của cô ra Ninh Diêu ngập ngừng một hồi Cuối cùng vẫn quyết định Nói chân tướng cho thiếu niên hay Cô cất giọng khàn khàn Này Trần Bình An Tuy con vượn hộ sơn núi Chính Dương kia Đã giảm thọ 180 năm Nhưng người đã nghĩ tới chuyện nó vốn dĩ Có thể sống được bao lâu chưa Thiếu niên đưa lưng về phía cô Ngắm bầu trời xa xăm Chỉ lắc đầu Thiếu niên làm sao biết được Những chuyện huyền diệu thần kỳ như vậy Có lẽ hắn nghĩ đến nát óc Thì cũng chẳng có thể đoán ra được Có một số việc cũng giống như là những con đường lát đá xanh ở đường phúc lộc và ngõ đào diệp vậy nếu như thiếu niên không đi gửi thư thì có lẽ cả đời này cũng chẳng biết chúng không phải là đường lát đất ninh diêu thở dài nói di chủng hung thú sinh ra nhờ dị tượng trời đất như chúng khiếu huyệt không phong phú như con người vậy mà bởi tu hành rất khó Xong lại được cái tốt là tinh khí thần trôi mất cũng chậm hơn người chúng ta Tuổi thọ của chúng cực kỳ dài Ít thì 500 năm Nhiều thì hàng ngàn năm Bàn xuân viên trời sinh hiếu động Không thích yên tĩnh Nếu không tu hành thì tuổi thọ cũng không quá dài Không thể bằng phường rùa giao được song trung quê Chúng cũng từng là chúa tể của một vương, Tuổi thọ vẫn lên tới khoảng 2.000 năm Rõ ràng con vượn hộ sơn này Đã thu thành đạo pháp thần thông Một khi nó lên Tới ngũ cảnh Lại có thêm thể phách cửu cảnh sẵn Thì đừng có nói là 2.000 năm tuổi thọ Nó sống 3.000 năm 4.000 năm cũng không thành vấn đề Ninh Diêu nhìn bóng lưng gầy cò kia Cho nên Đừng có cảm thấy mình sống đã đủ Trần Minh An không nói không rằng Ninh Diêu thiết lòng son sót Hai người im lặng Thiếu nữ vừa nói toạc thiên cư Bỗng nhìn thấy hơi ánh ấy bèn mòi hết ruột gan trầm trước từ ngữ Muốn an ủi thiếu niên vài câu Nhưng khi Ninh Diêu đã nghĩ hết đau cả đầu Thì lại nghe thấy tiếng ngáy đều đều của thiếu niên họ dông Hai mắt cô trợn tròn Ở một tòa nhà lớn sâu trong ngõ hạnh hoa Từ trong tới ngoài được quét dọn vô cùng sạch sẽ Thậm chí cả con đường ở trước cổng cũng sạch sẽ hơn nhà khác rất nhiều Một bà già với mặt mũi chẳng có vẻ gì là hiền từ Gậy bức đèn Khiến cho ánh sáng đèn trong phòng hơi sáng một chút Sau đó nhìn cháu mình Với vẻ cưng chiều hết mực Bắt đầu lại nhảy những chuyện nhàm tay Từ năm này qua tháng nọ Nửa đêm nửa hôm Chạy lên nóc nhà làm gì Người xưa có câu Xuân đừng vội cởi áo bông Đồng đừng vội mặc ấm khi chưa hàn mà con chẳng chịu nghe Đang tuổi ăn tuổi lớn Nếu bị lạnh Mà thành mầm bệnh ra đấy Thì bà biết sống như thế nào đây Thiếu niên ngây ngốc Nhắc miệng một cái Cười Bà lão ngồi xuống thu ra một hơi Lại tụng bài kinh khó đọc của chính mình Cháu ngoan của bà Con không biết đấy thôi Sáng ngày hôm nay Chẳng biết con sói vô ơn kia Ngửi thấy mùi thịt mỡ gì Mà tự nhiên lại sách nách mang đến quà tặng Lúc ấy Con không có nhà Nên không thấy cái bản mặt của nó thôi giặt một vẻ cha hiền con thảo suýt nữa thì bà này đã cảm động phát khóc rồi nói tới đây vẻ mặt của bà lão tràn đầy mỉa mai bà ta thình đình khạc một cục đầm đặc xuống đất khạc xong lại hơi hối hận bèn dùng mũi chân gì gì thằng cháu thờ ơ bà lão giận lắm mà chẳng biết chút vào đâu đánh thì không nợ đánh đành thờ phi phò bảo đồ nhãi con vô lương tâm chẳng biết thương bà gì cả còn vốn tên là mã huyền Nhưng có cha sinh, không có mẹ nuôi Không phải là số khổ thì còn là gì nữa Bà cho con thêm một chữ khổ Nếu con thấy xui xẻo sau này Thì đổi lại là được, không quan trọng Không cần để ý đến cách nghĩ của bà Bà chỉ là một mụ mộ già nhà quê Như là con cóc giữa cánh đồng Kiến thức nông cạn, khổ suốt kiếp Cũng là đáng đời Bà lau nước mắt Thiếu niên mã khổ huyền Đặt tay lên nu bàn tay Gầy như là chỉ còn da bọc xương của bà Bà lão nhìn cháu Thấy trong mắt của thiếu niên ánh lên một chút tình cảm Thì lòng mừng khôn xiết mỉm cười nhẹ vỗ lên mu bàn tay hắn Bà của con không có phúc Ông chồng có đức không tài Chẳng trông cậy được gì Thằng con trai thì có tài không đức Chẳng trông mong được gì Bà chỉ còn biết trông mong vào mỗi mình con thôi Nếu con cũng không có tiền đồ Thì cả đời bà chịu khổ thành công cốc Chịu khổ thì cũng không sao Đừng như bà là được Về sau Nhất định con phải có tiền đồ thanh thang rộng mở. Ai bắt nạt con Thì cứ trả đũa gấp đôi gấp ba vào Đừng có làm người tốt Thi thoảng làm người xấu cũng không sao Nhưng đừng ăn no dối việc Lại đi nghĩ cách hại người ta Coi chừng là gặp báo ứng đấy Ông trời thích ngủ gật Quanh năm ngày tháng Nhưng kiểu gì cũng lúc mở mắt Không phải sao Lỡ mày mà bị ông ta bắt tại trận Thì không được đâu Thiếu niên nghe những câu chuyện sửa xưa, xưa này từ nhỏ tới lớn, nghe tới mức mọc mấy lớp kén ở trong tay. Nhưng từ đầu tới cuối, hắn vẫn không rút tay về, mặc cho bà nội của mình nắm lấy. Bà lão bỗng hỏi. Còn thích điểm nào ở cái con ti tiện chỉ khuê kia thế? Thiếu niên mỉm cười đáp. Đẹp chứ sao ạ? Bà lão vỗ xuống mù bàn tay của mã khổ huyền, một cái hơi mạnh, mắng to. đồ khốn nạn vô lương tâm không chịu nói thật với bà nữa sao thiếu niên cười hì hì bà yên tâm đi chuyện tốt đấy bà lão bắn tín bắn nghi tạm thời dằn nỗi nghi ngờ lại đổi đề tài có biết vì sao cha mẹ con lại bỏ con không thiếu niên cười hỏi hồi xưa nhà nghèo quá không nuôi được con sao bà lão bỗng cao giọng quét lên Nghèo sao? bảy tám đời nhà họ mã chúng ta chưa bao giờ nghèo Chẳng qua là giả làm tôm tép quen rồi Nên không biết làm rồng phượng như thế nào nữa mà thôi Thật ra Tổ Tông có để lại lời dặn rằng Dù có giàu sang đến đâu Cũng không được xây nhà ở đường Phúc Lộc Ngõ Đào Diệp cũng không được Nếu như đôi cha mẹ trời đánh thánh vật của con Mà nghèo thật Thì có thể đeo vàng bạc hàng ngày sao? Có thể ăn no uống say hàng bữa sao? Trừ việc không dám dọn sạch trốn tụ tập của bốn họ Mười tộc để khoe khoang giàu sang Chúng nó có bỏ qua chuyện sung sướng nào đâu Cứ mỗi lần nhắc đến con trai và con dâu Là bà lão lại hận nghiến rằng Bà cười khởi nói Hừ, quy củ của tông môn chôn dưới đất Đã nát thành bùn Bao nhiêu năm qua rồi Còn có mấy các bạc đâu Cháu à, sau này con có khấm khá lên Thì đừng có mà coi đó là chuyện gì to tát Bà sống đã gần này tuổi rồi Thấy biết bao nhiêu kẻ giàu người nghèo Tùy cho cùng thì có kẻ không có tài cán gì Mới là thành thực mà thôi Mã khổ huyền cười tuệ thuyết, Chẳng biết là vì mấy lời của bà lão có lý Hay là cảm thấy nực cười Từ nhỏ thiếu niên đã như thế Hắn có thể chịu thiệt mọi lúc Có thể chịu đựng mọi thứ Nhưng phạm hắn đã bướng Thì cái gì bà nội nói cũng chẳng nghe Bà lão nghĩ ngợi một lát Rồi đứng dậy ra xem cổng ở sân đã chốt hay chưa. Sau đó về phòng ngồi xuống, hạ giọng nói. "Cháu trai, đừng thấy mấy năm nay bà giả thần giả quỷ, hết làm bà mụ lại cho người ta uống nước mùa, còn mặt dày mày dạn đi thu mua đồng nát. Bà nói cho con hay, đống đồ cũ kia đều là bảo bối đỉnh thiên cả đấy." Thiếu Niên lại khôi phục dáng về thờ ơ. Rõ ràng là chẳng hứng thú gì với một đống đồng nát của bà nội mình Bà nội hắn thì vẫn kể lể Những mánh khóe lừa gạt trước kia Với vẻ vênh báo tự đắc Mã khổ huyền đột nhiên hỏi Bà ơi Cha của Trần Bình An ở ngõ Nê Bình Có phải chết vì Bà lão tái mét mặt mày Vội vàng vươn tay bịt miệng cháu trai Rồi nói với vẻ nghiêm khắc Có những chuyện Chỉ được làm không được nói Thiếu niên mỉm cười gật đầu Không gặng hỏi thêm nữa Sau đó bà lão cũng chẳng còn hứng thú Khoe khoang ánh hào qua ngày cũ Bà ta yếu xìu trong tâm trạng nặng trĩu, Thi thoảng lại nhìn ra cảnh đêm ngoài cửa sổ Mã khổ huyền cười hỏi Bà ơi Bà làm đồng ở trong trấn bao nhiêu năm Hàng xóm ngõ hạnh hoa Đều nói bà có thể vượt qua âm dương cách trở Dẫn vong hồn về lại dương gian Bà già liếc xeo hắn Người khác tin mấy lời sằng bậy ấy đã đành Con cũng tin sao Bà của con đến xét đánh còn sợ Nếu mà gặp ma quỷ lại chẳng tự dọa mình cho đến chết thôi à Bà đừng sợ Thiếu niên mã khổ huyền cười ghẽ Người và quỷ không có chùng lối Đường thần tiên chẳng giống nhau Mỗi bên có một hướng đi riêng mà Tàng sáng ninh diêu từ từ mở mắt ở trong lán nhỏ chẳng thấy bóng dáng của thiếu niên kia đâu cô vội vàng bật dậy chạy ra ngoài điểm nhẹ mũi chân nhảy lên vai của bức tượng lớn đổ nghiêng thiếu niên dài rơm đang đi tới phía xa bước chân ung dung thong thả không giống như là bị đuổi giết nhìn thấy thiếu nữ áo màu xanh sẫm hắn vẫn vẫy tay ra hiệu cho cô xuống dưới ninh diêu nhảy xuống khỏi vai tượng thần đứng ở trước mặt thiếu niên con vượn già kia không có tìm tới chỗ của chúng ta nói xong trần bình an chắp tay trước cực cúi đầu lẩm bẩm với bức tượng không đầu ninh diêu thoáng thoáng nghe được hắn khấn tượng thần đừng trách tội mình bèn liếc giáo hắn một cái nhưng không nói gì sau đó trần bình an nói với vẻ thần bí ta đưa cô đi xem hai bức tượng này hay lắm đấy ninh diêu hỏi thần tiên bồ tát hiền đinh bằng lòng ra gặp ngươi sao Vậy chẳng phải là thành tâm thì có linh nghiệm sao Trần Bình An lầu bầu Lời của Ninh cô nương nói Ninh Diêu co mày Trần Bình An dứt khoát nói tiếp luôn Vừa nghe đã biết là của người có học rồi Thoáng cái Ninh Diêu như biến thành người khác Cô ho khăn mấy tiếng thầm nhủ ở trong lòng Phải thận trọng thận trọng vào Thiếu niên đi trước dẫn đường Thiếu nữ lặng lẽ theo sau Ninh diều vô thức giữa một ngón tay Dày giữa hai hàng lông mày Đúng là Ngàn cân treo sợi tóc Sau một hồi đấu tranh tâm lý Cô hít một hơi thật sâu Nói nhỏ hai chữ Cám ơn Nãy giờ thiếu niên vẫn luôn chú ý đến động tĩnh xung quanh Đương nhiên Cũng nghe được câu cảm ơn đột ngột của thiếu nữ sau lưng mình Song trong lòng hắn Không cảm thấy cô cần cảm ơn Người nên cảm ơn Phải là hắn mới đúng Xong Trần Bình An không biết đáp thế nào Bèn không đáp lời cô nữa Trần Bình An đột nhiên dừng bước Nhìn về phía Nam với vẻ ngạc nhiên Rồi tự nhủ Nếu con vượn già kia Đã bị tề tiên sinh trục xuất Nếu mới không đuổi giết chúng ta nữa thì sao Thiếu nữ không biết nói gì Trần Bình An đi tiếp Chẳng thấy có điểm gì kỳ lạ Ninh Diêu bước nhanh hơn Sống vai đi cùng hắn Không nhịn được mà hỏi Này Trần Bình An Người không có sao chứ Trần Bình An đắc đầu nói À không sao ta biết có một số việc đã định trước như thế Không làm được gì chính là không làm được gì Thiếu niên chưa từng đọc sách Nên cũng hiểu ý của câu nói kia Nếu nói theo một cách khác Thì chính là Sức người rồi sẽ đến lúc cạn Ninh Diêu bỗng dừng bước Đến khi thiếu niên quay đầu lại Với việc khó hiểu Cô mới chỉ vào dấu đỏ ở giữa ai hàng lông mày mình Biết ngươi tò mò Nhưng không dám hỏi Ta cũng chẳng ngại nói thật với ngươi Đây chính là đòn sát thủ của ninh diêu ta Con vượn già núi chính dương ghê gớm lắm Có phải không Lão đuổi ngươi chạy còn thảm hơn chó nhà có tăng Có phải không Nhưng trong khứa huyệt trên trán ta Có quà sinh nhật 10 tuổi mẹ ta tặng Cũng là vật bản mệnh của ta Chỉ cần nó xuất hiện thì không chỉ con vượn già kia toi đời mà nói tới đây theo nữ dừng lời lướt qua chuyện đó ta nói thế là muốn cho ngươi hay thiên địa này rộng lớn đừng có xem thường chính mình đừng có nhụt chế chẳng phải ngươi đã tập võ rồi sao hay là luyện luôn cả kiếm thuật luôn đi trần bình an hỏi cô dạy ta kiếm thuật sao ninh diêu hùng hổ nói thiên tư của ta rất tốt Học kiếm từ rất sớm Cảnh giới tăng cực nhanh Nhưng dạy người khác thì ta chịu Trần Bình An gãi đồ Ninh Diều nghĩ ngợi rồi nghiêm mặt nói Dù ta có muốn tặng cái phi kiếm cho ngươi Thì nó cũng không bằng lòng Mà ta càng không muốn làm nhục nó như thế Ở quê nhà ta Kẻ cho rằng kiếm có linh hồn Thì đều là đồng đạo của ta Cuối cùng Ninh Diều gỡ vỏ kiếm màu trắng bên hông xuống Nhưng cái vỏ kiếm này Thì ta có thể tặng cho ngươi. Trần Bình An chẳng hiểu đầu cua tai nhau gì. Hỏi. Vì sao? Ninh Diều vỗ mạnh lên vai của Trần Bình An. Nói lời thấm thía Vỏ kiếm có trong tay rồi. Kiếm tiền còn xa hay sao? Trần Bình An ngơ ngác. Nhận cái vỏ kiếm rỗng. Lơ mơ lại hỏi. Cô nói cái gì thế? Ninh Diều bước đi nhanh hơn. Lúc ấy thương nữ chỉ cảm thấy mình... vừa mới là một chuyện cực kỳ phóng khoáng. Chỉ thế thôi. Trần Bình An nâng lưu cái vỏ kiếm cực kỳ cẩn thận. Nghĩ bụng. Mình nên đi đâu mà tìm một thanh kiếm bây giờ? Các bạn vừa nghe xong tập số 28 của bộ truyện Kiếm Lầy. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo của bộ chuyện.